Tôi tranh thủ hông khô đôi giày Vốn đã bị ướt lâu nay Cũng may đôi giày này Phủ một lớp chống thấm nước Bằng không thì chân tôi đóng băng từ bao giờ Ngồi sửa được một lúc Ivan yêu cầu tắt lửa Cho mới đi ngủ Chú Sang gật đầu làm theo Mà không hề thắc mắc Tôi nằm xuống cạnh đống tro tàn âm ỉ Liêm di mắt Nghĩ ngợi về những ngày sắp tới Cơn buồn ngủ lại đến như đã hẹn Lúc tôi mơ màng Thì bất ngờ có một ai đó thét lên. Tôi mở mắt ra nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Có ai đó chửi rủa bằng tiếng nga. Sau đó là tiếng bước chân chạy thật nặng nề. Lâm, Lâm à, dậy đi, có chuyện rồi. Ai đó gọi tên tôi khe khẽ. Tôi lập tức ngồi dậy, miệng uếnh. Cái cái gì ạ?" Bà Loan dí sát ngón trỏ vào mặt, tỏ ý bảo tôi im lặng. Giọng Đức Hà Nội. Trôi bên tay Cô trọng bỏ mẹ nhà nó Cơn đến người làm cho tôi tỉnh táo tức thì Tôi vội vàng vơ lấy cái ba lô đang gối đầu Rồi thọc tay vào trong túi áo Đi tìm con dao bấm Từ phía tối ôm Không có một ai có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì Chỉ có tiếng bước chân Đạp lên đống củi khô nghe rào rào Tiếng đấm đá vàng lên liên tiếp Rồi tiếng có một đứa con gái khóc nức nở Và ngay sau đó Là tiếng nôn thốc nôn tháo Ivan gọi đồng bọn bằng tiếng Nga Apando đáp lại cọc lóc Dù rằng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng mọi người đều biết rằng Thế sự đã được khống chế Ivan nói nhỏ với Đức Hà Nội Để, đi theo đâu? Đức Hà Nội miễn cưỡng nghe theo Tôi vẫn cầm chắc con dao Không dám lơi lỏng Chờ mấy người kia về Cái phượng trung giọng nói Không biết vừa nãy có chuyện gì nữa ừ, Nhanh quá Tao cũng không kịp gì hiểu gì hết Vừa mới nói chuyện đến đó Thì bọn Ivan đã trở về Tiếng bước chân báo hiệu cho tôi biết Ba người họ không trở về một mình Mà về cùng với một vài người khác Ivan ngồi phịch xuống tảng đá bằng phẳng Đối diện là mấy người đang nửa đứng nửa quỷ dưới đất Ánh đèn pin loan loán chiếu vào Làm cho cả đoàn chúng tôi nhận ra Không phải ai xa lạ Mà chính là nhóm người lần trước Đã quyết định đi một mình Ivan thụi thật mạnh vào ba người kia Bắt tất cả phải quỳ xuống đất Giọng anh ta lạnh lùng Chúng mày đi theo bọn tao sao? Hai người thanh niên trong nhóm len lén nhìn sang cô gái Rồi lắc đầu ngoài ngoại Không phải Chỉ là tình, tình cờ thôi Bọn em không hề theo các anh em em xin thề đó ivan cười lạnh <cười> trùng hợp vậy sao bạc Trưng này rộng hàng trăm mẫu vậy mà lại gặp nhau kể cũng tài đó tụi mày thích nói dối hay là thích bị cắt lưỡi ba người trong nhóm tế như tế sao cô gái nước mắt phần trận dạ bọn em có có đi theo các anh em xin lỗi bọn em xin trả tiền cho anh đầy đủ Anh cho bọn em theo chứ đồ tác một cái thật mạnh vào mặt cô gái Làm cho cô mất thăng bằng Ngã chuối xuống đất Gã cố kiềm giọng Bảo chúng mày đóng thêm tiền thì không chịu nghe Rồi chúng mày âm thầm bám theo Vậy cho bọn tao bắn mạng đi làm không công cho chúng mày sao Cô gái ối ra một ngầm máu ngay dưới chân Người thanh niên ở bên cạnh cô Vái lấy vái đẩy Dạ Các anh tha cho chúng em Bọn em xin đóng cho các anh thêm 1.500 euro Bọn em xin các anh mà Ivan cười. cười Ai nói mày là 1.500 3.000 một đứa đồng ý thì đi Không thì Chúng tôi trận tròn mắt nhìn nhau Số tiền công đã gấp đôi lần trước Cả ba người nhìn nhau cho cũng vội vã gật đầu Ivan lại hỏi tiếp Lần trước bốn đứa mà. Một thằng ở đâu? Mando nhanh nhẩu, ừ. Bọn này đi theo đoàn của mình. Sau đó đêm đến, định lén gần để ăn cắp hành lý. Một thằng trong số đó vô tình nhặt được mấy cây nấm kia. Chắc là đói quá đưa lên miệng ăn rồi. Đi được mấy bước thì hoa mắt chóng mặt, gục xuống rồi. Như để tăng thêm phần sinh động cho câu chuyện của mình, gã chiếu đèn về góc một giờ. Chúng tôi ngỗng cổ nhìn theo Ở hướng đó có một người đang nằm im bất động Không rõ sống hay đã chết Ivan hất hàm với Đức Hà Nội Mày ra lôi nó vào đây xem Đức Hà Nội nhanh chóng làm theo Tôi thấy anh ta nắm lấy tay người kia Kéo sần sạch trở về Đặt xuống trước mặt chúng tôi Hai chiếc đèn pin lập tức trội xuống Tôi kinh hoàng nhận ra Người này đã chết Mắt trợn ngược lên chỉ toàn là lòng trắng. Quanh khóe miệng sùi lên từng lớp bột trắng xóa. Miệng há hốc ra. Bên trong có một cây nấm đang cắn dở thọ ra. Cái phượng vội vàng quay về phía sau, nôn khang vài tiếng. Duy Anh cũng trung lên bận bật. Trời ơi, may mà chúng ta không có ăn. Chú Sàng cúi xuống vuốt mắt cho người quá cuốn. Ivan trừng mắt không dọa. Nhìn thấy kết quả coi thường bọn này chưa? Mấy người đàng hoàng sòng phẳng Thì bọn này cũng sẵn sàng dẫn đường tới tận nơi Chỉ cần ăn quịch một động thôi Thì cứ nhìn vào cái gương trước mắt Jen và Anna bắt đầu sụp sụi khóc Mọi người cũng nhìn nhau không đáp Một đêm kinh hoàng lại trôi qua Phải đến khi trời bắt đầu sáng Thì tôi mới có thể nhận ra Người chết đêm qua là một người đàn ông lớn tuổi Lần trước đã gặp Ba người sống sót còn lại là hai anh em sinh đôi Và cô gái trẻ Gương mặt của cô bị đô đánh đêm qua Bây giờ đã sưng bộ Cả ba đều cúi khầm mặt xuống Ngồi tách biệt với mọi người trong đoàn Sáng nay có vẻ may mắn hơn hôm qua Đức Hà Nội tìm nhặt được một con dơi Nằm chết trên tuyết Cho nên đem về Tôi chưa làm thịt chơi bao giờ Nên tỏ ý ngần ngại Bà Loan lắc đầu ái ngại Hay là thôi đi, trong dơi cũng có virus bệnh dại đó. Ngộ nhớ ăn vào rồi lên cơn lại khổ. Ivan nghe vậy thì nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm. Mọi người ngần ngại, phần vì tiếc trẻ, phần vì lo ngộ độc. Jen và Anna thì khác. Cả hai vừa nói, vừa ra hiệu cho Đức Hà Nội hiểu rằng. Bọn họ có thể làm được món thịt này. Tôi vui vẻ đưa con dơi nhỏ xíu cho anh nè. Cô nàng kể cũng như tháo phát Xoay sở tìm được một cái lon nước ngọt đã trống Jen nhanh nhẹn làm thịt Còn Enne thì chế thành một cái nồi con con Đặt lên trên bếp lửa Rất nhanh chóng Món canh dơi được hầm chính Gọi là canh dơi Nhưng thực chất chỉ là món dơi luộc lỏng bỏng nước Chẳng hề có chút gia vị nào Vì chỉ có duy nhất một cái nồi tự chế Nên chúng tôi thay phiên nhau uống Không hiểu món canh có vị gì mà ai nấy uống xong đều nhăn nhó mặt mày. Đến lượt tôi dùng thử, một cảm giác tanh nồng tràn vào trong khoang miệng, sọc thẳng vào bồm hồng. Tôi vội vàng bụm miệng chạy như bay ra gốc cây trước mặt để nôn ra gần hết. Khi quay trở lại, tôi ra hiệu ngỏ ý xin lỗi trên và anh nè. Cả hai nhìn mọi người không quen ăn với ánh mắt ái ngại. Tôi sực nhớ đến ba người kia vẫn ngồi một góc, bèn gọi họ đến ăn cùng. chẳng biết vì quá đối hay là không muốn làm phật lòng người nấu mà cả ba đều tỏ ra rất ngon lành cũng nhờ họ mà chúng tôi mới biết thì ra người bày ra cái quỹ kế hoạch tiền dẫn đường của bọn ivan là người đàn ông đã chết ở kia ông ta nói rằng chỉ cần bám theo chúng tôi là có thể vượt qua rừng biên giới để tiến vào đức sau đó gọi cho người trong đường dây tới là xong ba người kia đều còn trẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều nghe thấy có thể tiết kiệm được tiền, liền đồng ý ngay tấp lự. Nhóm bốn người phải mất mấy ngày mới có thể bắt kịp được chúng tôi. Đến lúc này thì chú Sang nhớ ra thảo nào mà mấy ngày hôm trước, Jane và Anne nghe thấy tiếng động phía sau lưng chúng tôi. Thì ra là Ivan đã có sự nghi ngờ từ trước. Tôi liếc trộm sang người đàn ông ngồi đối diện. Bình thường anh ta không phải là kẻ thích gây sự. Nhưng đến lúc hành xử, Thì lạnh lùng đến tàn nhẫn Nghĩ đi nghĩ lại Cũng không thể trách được Ivan Làm cái nghề lái người này Kỹ nhất là để khách hàng qua mặt Chỉ có thể trách người đã chết kia thôi Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn vào buổi trưa Không khí u tái Đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết cống ở trong rừng Ivan và Armando lo sợ Sẽ có một đợt tuyết lớn ập tới Cho nên thúc giục chúng tôi đi sớm Trước khi đi Chú Sang ngỏ ý chôn cất cho người đã quốc Ivan không đồng ý điều này Anh ta nói rằng việc đó quá mất thời gian Cuối cùng chúng tôi đành phủ lá cây lên trên người anh ta Tôi còn lấy một cái nhẫn bạc ở tay ông ta Trao lại cho hai anh em sinh đôi đi cùng coi như là một di vật Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng Biết đâu sau này Có trực tiếp gặp được người nhà của ông ta để trao lại Nào có ngờ rằng Chủ nhân của chiếc nhẫn Cũng như người nhận nhiệm vụ trao trả nó Đều không thể về quê hương thêm lần nào nữa Hành trình qua địa điểm được mệnh danh Là bàn tiệc của tử thần Dài như vô tận Tuyết không rơi đều đặn Nhưng cái lạnh xâm nhập vào bên trong cơ thể Cùng với cái đối thường trực Khiến cho chúng tôi gần như ngã quỵ Để chống chọi với cái lạnh Chúng tôi bắt buộc phải thay đổi lịch trình di chuyển của mình Thay vì đi đêm ngủ ngày Bây giờ nhịp sinh hoạt thay đổi theo chiều ngược lại Armando bảo rằng Đó là một tiền lệ chưa từng có Vào ban đêm đi ngủ Chúng tôi vẫn có thể để lửa cháy bập bùng Bất chấp nguy cơ bị người khác phát hiện Nhưng so với việc bị chết cống giữa rừng Thì tôi thà để cảnh sát bắt giữ Rồi ném vào trong trại tị nạn còn hơn Ivan dặn dò tất cả mọi người Nếu không có lý do gì đặc biệt Thì tốt nhất đừng nên nhìn bộ tuyết trắng Vì rất dễ bị mụ tạm thời Cảnh vật trong rừng Khi được khoác lên một lớp tuyết Thì đâu đâu cũng giống nhau Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp một bộ sư ngửi Hoặc xác của một con thú đang phân hủy Tôi ngào ngán lắc đầu Chẳng trách nơi này Là cơn ác mộng Của bất cứ đoạn bực biên nào Không chỉ thiếu nước và thực phẩm Ngay cả việc tìm kiếm củi khô Để cháy Cũng là đặc biệt khó khăn Cành cây bị tuyết phủ lên ướt nhẹp Đốt mãi chẳng hề bắt lửa Chỉ có khối bốc lên cay xe mắt Mọi người trong đoàn trầu trĩ đến mức Không thể nào ngủ yên Tình thế bây giờ còn nguy ngập hơn Cả lần chúng tôi bị đói meo Sau đó may mắn tìm được thức ăn Từ những nạn nhân của đủ cền cền ăn xác. Tôi đánh bảo hội y vành. Bao giờ thì chúng ta Tới được ranh giới giữa Ba Lan và Đức anh ta nhìn trời rồi lắc đầu cũng không còn xa nữa đâu nhưng với tình hình như thế này thì cả hai chúng tôi đều không hẹn mà ngoái đầu lại nhìn những người trong đoạn bà loan vẫn còn vết thương băng bó ở ngón tay chú sang thì sức khỏe càng ngày càng yếu đi nhiều ngay cả đám thanh niên sức dài vai trọng như đức hà nội và hai anh em song sinh kia cũng trở nên uể oải Đóng vỏ cây chúng tôi gậm nhắm từ ngày này qua ngày khác Khiến cho mọi người xanh xao vàng vọt Tội nghiệp nhất là cái phượng Toàn thân nó phát ban vì dị ứng với thời tiết Nhưng ngoài việc nhấp một chút nước từ tuyết nấu lên Cũng chẳng còn cách nào Tôi trở về chỗ dừng chân Trúc từ trong ba lô của mình tra quyển nhật ký Hai tuần rồi tôi chẳng hề động đến nó Mặc dù trước đó đã dặn lòng Ngày nào cũng phải ghi lại những diễn biến trong ngày Tôi khẽ cắn nhẹ vào đầu bút Để suy nghĩ Rồi biết thật nhanh Ngày tháng Năm 1999 Dạo này mọi người trong đoàn Đều rất sa xúc Cả về tinh thần lẫn sức khỏe Mình là người may mắn Khi giờ này vẫn chưa ốm đau nhiều Nhưng mình băn khoăn tự hỏi Nếu như sớm biết được hành trình Vượt biên là gian khổ như thế này liệu mình có dám đi hay không liệu bố mẹ có phải ép mình phải rời khỏi quê hương hay không mình không dám chắc về quyết định của bố mẹ còn phần mình thì thà chết cũng không đồng ý một điều rất quái lạ nữa là dạo gần này mình hay nằm mơ thấy bà ngoại lắm lần nào cũng thấy bà lững thững bước xuống biển trong rắn chiều đỏ trực như máu không biết có điềm báo gì hay không cầu mong cho mọi chuyện sớm qua Mình có thể thuận lợi đến Đức. Ngày lúc đó, mình sẽ gọi điện về Việt Nam để gặp bà. Bà ngoại à, cháu gái còn đang dùng chiếc đồng hồ bà tặng đây. Bà chờ cháu nhé. Tôi ngập ngừng định viết thêm vài dòng, nhưng nghĩ một hồi lâu cũng chẳng biết phải viết thêm gì nữa. Vậy là tôi gấp quyển sổ lại, gối đầu lên trên chiếc ba lô để chợp mắt đi. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời xuất hiện. Sau bao nhiêu ngày âm u, cuối cùng cũng có vài tia ấm áp. Chú Sang kéo bà Loan ra ngồi sửa nắng. Cái phượng trong thế, bèn trêu rằng cả hai giống như một đôi vợ chồng. Chú Sang cười hì hì, còn bà Loan thì kẻ lườm nó một cái, rồi cũng cười tươi như hoa. Khoảnh khắc đó khiến cho lòng tôi sao động, bất giác quên đi hiện thực khốc liệt trước mặt mình. Ivan vẫn tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ Chúng tôi không dám làm phiền anh ta Nên chỉ nói chuyện thật khẽ Vào lúc cả đoàn chuẩn bị khởi hành Thì một trong hai người thanh niên song sinh Kêu lên tạng thốt Giọng nói của anh ta Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người Đập vào mắt chúng tôi Là người thanh niên mặc áo khoác đen Đang quỳ mập với tuyết Trên tay anh ta còn đỡ người anh em của mình Người kia không hiểu vì sao mà mặt mày đỏ âu hai mắt trợn ngược lên rồi liên tục lên cơn co giật duy anh hoảng hốt gọi cô lan cô lan ơi Ng người này bị lên sau nè bà loan tập tỉnh bước tới chú sang vội vàng đỡ phía sau người thanh niên nhìn bà Miếu máu khóc cô coi cô, cô xem cô anh cháu như thế nào vậy? mới hôm qua chỉ còn bình thường vừa đứng lên một cái đã gục luôn rồi chúng tôi quay thành vòng tròn hồi hộp ngóng theo cảnh tượng này thật chẳng khác gì lúc trước anh nè ngã bệnh bà loan lấy từ trong ba lô ra một cái nhiệt độ kẻ vẫy vài cái Cho kẹp vào nách người kia tay bà đặt lên trán người kia một lúc rồi lẩm bẩm sốt cao quá co giật rồi cô gái trong nhóm kia lo lắng hỏi liệu li có sao không hả cô C cô có thuốc hay không ạ bà Loan xem xét chiếc nhiệt độ rất kỹ, sau đó lắc đầu. 39 độ 5 tình trạng không khả quan lắm đâu. Bệnh nhân bắt đầu co giật rồi. Người em sinh đôi của anh chàng kia bật khóc thành tiếng. Toàn thân người anh lúc này mỗi lúc co giật một mạnh hơn. Bà Loan chỉ tay vào duyên anh. Đi kiếm một cành cây nho nhỏ gì đây, rồi nhét vô miệng nó. Không nó tự cắn lửa chết bây giờ. Duy Anh và Đức Hà Nội vội vàng chạy đi Tôi và cái phượng ngồi vịt xuống đất Hai tay ôm mặt Đến giờ phút này Thực tình tôi không muốn chứng kiến cảnh chết chóc nào nữa Duy Anh chạy vội vàng trên nền tuyết lạnh Khi thằng bé cầm được cành củi nho nhỏ bằng ngón tay về Thì người kia đã chết Hai mắt đã nhắm nghiện Gương mặt đỏ Âu dần dần tái nhợt đi Người em trai gần như hóa điên Không, Sơn à, mở mắt nhìn em đi Em đây nè, em là em trai của anh nè Mở mắt ra đi được của vợ em mà Những lời cuối cùng của anh ta Bị ác đi bởi tiếng khóc sụp sụi của cô gái đi cùng Nước mắt thì nhau rơi trên má của tôi từ bao giờ Bà Loan, Cái Phượng và cả Duy Anh cũng đều sụp sịt. Nào ai có thể ngờ rằng Một người bị sốt cao lại có thể ra đi nhanh như thế Chỉ trong vòng hơn một tuần Mà cả đoàn đã mất đi hai người Sắc mặt của Ivan và Armando nặng nị Cả hai không nói lời nào Chứ khẽ vỗ vào vai người em Rồi khiên xác của người anh Đặt vào một cốc cây ven đường Chúng tôi cúi đầu Tạm biệt người quá cố Trước khi đi Người em còn xin tôi một tờ giấy Và mượn cây bút Ghi vội vài dòng Nguyễn Thanh Tùng Sơn Mất đầu tháng 12 Năm 1999 Quê quán Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc Mất trên đường đi bượt biên Khi viết những dòng chữ cuối cùng Tôi nhận thấy vai của người em càng trở nên trung chảy. Phải đến khi anh ta mất đi đột ngột Chúng tôi mới biết được họ tên Người em gấp thật kỹ lưỡng tờ giấy Rồi nhét vào trong túi áo của thi hại Tôi nghe cái phượng thầm thì hỏi bà Loan Vì sao người ấy lại chết nhanh như thế? Hồi lâu sau bà Loan mới đáp Nhiều khả năng là người ấy bị cảm lạnh Chạy vào tới tim cho qua đời Ivan lặng lặng cầm chiếc la bàn Bước về phía trước Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục tôi ngoái đầu nhìn người đồng bào của chúng tôi Nằm lại nơi đất khách quê người Mãi cho tới khi quốc hẳn Không ai trong chúng tôi Có thể tưởng tượng được rằng con số thương vong trong đoàn vẫn chưa dừng lại ở đó hai ngày sau cuối cùng chúng tôi cũng đến được ranh giới giữa đức và ba lan lãnh thổ của hai nước chỉ cách nhau vài bước chân để sang được đất nước tiếp theo cả đoàn phải băng qua một con đường Cho ẩn mình vào trong bụi rậm nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để nhập lậu thành công là cả một vấn đề armando nói rằng Cách vị trí chúng tôi đang đứng khá xa về phía đông, có một cửa khẩu rất hiện đại. Người dân sinh sống quanh khu vực này làm đủ nghề để kiếm tiền. Từ việc cho thuê xe du lịch, mở phòng trọ, khách sạn hay nhà hàng ăn uống cho đến buôn lậu, lừa đảo. Thứ dịch vụ duy nhất mà nơi ấy không chào bán công khai chính là dẫn người vượt biên. Nếu muốn sang Đức mà không cần giấy tờ, bắt buộc phải đi đường rừng tới vị trí mà chúng tôi đang đứng. điều đó đồng nghĩa với việc nơi này luôn luôn nằm trong tiêu điểm của cảnh sát biên phòng vừa nghĩ đến đó tim tôi bắt đầu đập thình thịch vì hồi hộp hệt như cái lần vượt sông vào ban đêm để tránh bị phát hiện ivan quyết định cho cả đoàn băng qua đường vào ban đêm chúng tôi không được phép đi thành đoàn như mỗi lần mà phải chia ra thành từng người người đầu tiên chạy sang sẽ đứng ở một vị trí dễ quan sát những thành viên chạy phía sau Khi cả đoàn đã sang được đông đủ, mọi người phải nghe ngóng tình hình để ứng phó linh hoạt. Chúng tôi thống nhất với nhau, trong trường hợp tất cả đều có thể vượt qua, thì cả đoàn sẽ nhanh chóng di chuyển để tìm chỗ an toàn. Lỡ như xui xẻo, một trong số đó bị cảnh sát biên phòng phát hiện. Những người còn lại phải bỏ trốn khẩn trương. Ivan đưa cho chúng tôi một số điện thoại, dặn dò phải giữ thật kỹ để có thể liên lạc với người trong đường dây. Chúng tôi được phát sẵn một chiếc điện thoại Nokia Để dành khi liên lạc Thấy mọi người lo lắng như thể chuẩn bị ra trận Đô nhúng vai Không phải căng thẳng như vậy Thực ra con đường này vẫn chưa đáng sợ Bằng cái đoạn đường từ rừng đến quốc lộ Để vượt qua được cánh rừng trước mặt kia đó Phải mất thêm hai ngày đường nữa Cứ bình tĩnh Trời đổ tuyết như thế này Bọn cấm cũng không sụp sạo nhiều đâu Những ai đi vào mùa hè hoặc là mùa thu mới dễ bị tốt. Những lời động viên của Akmando chẳng khiến cho chúng tôi yên tâm hơn chút nào. Ngược lại càng làm cho mọi người nơm nớp sợ hãi. Chúng tôi đợi đến khi trời tối, màn sương mù mịt bắt đầu giăng phủ khắp nơi, thì mới chuẩn bị tinh thần để chạy qua. Chú Sang và bà Loan là hai người hoảng hốt nhất. Họ biết tốc độ di chuyển của mình không nhanh như những người trẻ. Tôi cố gắng trấn an bản thân mình. Nước Đức chỉ cách tôi một con đường với vài bước chân. Chỉ cần 20 giây là tôi có thể chạm đến. Dẫu trẳng lúc này đường trơn trượt hơn bình thường bị có tuyết. Để trút ngắn thời gian, Ivan và Armando sẽ là người chạy sang đầu tiên. Sau đó là chị Anh và Đức Hà Nội. Tôi và Cái Phượng sẽ xuất phát ở vị trí thứ ba Kế đến là gen và anne Áp chót là hai người trong nhóm kia Và cuối cùng là chú Sang và bà Loan Tôi xiết tay bà Loan và cái phượng Trong lòng bốn chỉ muốn nói vài lời chúc may mắn Nhưng câu từ chẳng thể nào thốt ra trên môi Cuối cùng chỉ dừng lại ở những cái ôm thật chặt Vào lúc 6 giờ 5 phút tối sương mù nổi lên dày đặc Ivan và Armando tắt đèn pin Cả hai phóng như bay Rồi biến mất vào một gốc cây đối diện với chúng tôi Một ánh sáng nho nhỏ như ánh lửa Chập chờn xuất hiện Nổi bật giữa đêm tối mịt mùng Mọi người trong đoàn biết đó là dấu hiệu Biểu thị cho hướng mà chúng tôi phải đến Nhóm tiếp theo là Duy Anh và Đức Hà Nội Hai người sải bước chân dài hơn hẳn bình thường Bụi cây khẽ trung lên một cái Báo hiệu cả hai đều thành công Jane và Anna cũng thuận lợi vượt qua Mà không gặp chút trở ngại nào Chờ cho họ băng qua Tôi nhìn cái phượng gật đầu ra hiệu Chúng tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy thuộc mạng về hướng ánh đèn Chiếu leo lét bên kia đường Sương mù phả vào mặt lạnh toát Tôi cắn chặt răng, Dồn hết sức vào đôi chân Phần thân trên thì rướng về phía trước Đức Hà Nội và Duy Anh Đứng sẵn đón hai đứa tôi Tôi thở hồng hộc, Ôm chầm lấy thằng bé miệng vẫn còn lắp bắp qua, qua, qua được rồi qua được rồi chưa đầy 10 giây sau đó hai người ở nhóm kia cũng nhập bọn với chúng tôi lúc này chỉ còn lại chú sang và bà loan trời quá tối để có thể nhìn thấy được mặt hai người nhưng tôi biết bọn họ lúc này đều đã tái mét tiếng chân nặng nề nện xuống đường theo sau đó là tiếng thở dốc của người đàn bà lớn tuổi tôi đứng cạnh duy anh mà hồi hộp tiếng áo phao cọ vào bụi cây nghe sột soạt chú sang đã nhập bọn với chúng tôi chỉ còn bà loan vô tình ngã sổng soài trước khi bước vào bụi rậm đức hà nội vội vàng chạy ra ngoài đỡ bà dậy gấp trúc chui vào trong rừng bà loan trung cầm cặp hỏi tôi sang được đức chưa sang được chưa tôi nửa cười nửa miếu trả lời bà Đã đức rồi cô đoàn mình tới đức rồi Ivan vội vã quăng cho chúng tôi sợi dây như lần trước Trên mặt anh ta đã đeo sẵn kính Nhìn xuyên đêm ngay từ đầu Armando nhanh nhẹn chạy ra phía sau để đi cuối cùng Chúng tôi nắm chặt sợi dây Bắt đầu cuộc hành trình ở một đất nước mới Tôi vẫn giữ thói quen như mọi lần Ngoái đầu lại nhìn ba lan lần cuối Khu trừng xương trắng bị bỏ lại phía sau Trong phút chốc Bị che khuất bởi đám cây rừng Gió lại nổi lên dữ dội sáng hôm sau cả đoàn đến một ủ đất bỏ hoang trong rừng chúng tôi đã đi bộ suốt đêm hôm qua bất chấp màn sương giăng tứ phía không ai dám ngừng lại cũng không ai dám hé trăng nửa lời trời gần sáng ivan dẫn chúng tôi bước sâu vào ủ đất để nghỉ ngơi nơi này thoạt nhìn khá giống với chiếc hố lần trước mà chúng tôi tránh máy bay trực thăng tuy nhiên khi bước sâu xuống ủ đất này giống như một căn hầm tránh bơm ở việt nam hơn ở làng tôi ngày trước cũng có vài cái nghe nói từ thời các cụ để lại bọn trẻ con chúng tôi vẫn thường xuyên mò xuống đó để chơi trốn tìm mãi sau này người trong làng xây nhà sửa đường thì mới lắp chúng lại bên trong ủ đất rất là ấm khoảng cách từ đáy cho tới mặt đất chỉ khoảng 2 mét với những người có chiều cao như Ivan hay Armando, chỉ cần đứng dậy vươn tay là người trên mặt đất có thể nhìn thấy cung đường hôm nay làm cho chúng tôi quá mệt mỏi tôi gục đầu xuống vai cái phượng mà bắt đầu ngủ đi chẳng buồn cởi áo để làm chăn đắp như mọi khi lần đầu tiên sau rất nhiều ngày đi dọc châu âu tôi dậy muộn hơn mọi người khi tôi tỉnh dậy thì duy anh và bọn cái phượng đang ngồi xung quanh một đống củi nho nhỏ trên tay mỗi người là một cành cây nho nhỏ có thứ gì đó bóng nhảy thơm lừng ở phía trên đức hà nội nở một nụ cười láo cá nhìn tôi cho mời mọc <cười> ăn thịt chuột đương không làm tôi thốt lên kinh ngạc Th thịt chuột hả ở đâu mà có gì duy anh chỉ vào một cái lỗ nhỏ sau lưng <cười> trong này á vừa hay có nguyên một mộ ổ chuột thế là mọi người bắt luôn á dường như thái độ của tôi không được như những gì đức hà nội trong mong nụ cười trên môi anh ta hơi héo đi Cái phượng chăm chọc. Anh thấy chưa? Em đã bảo là nó không có sợ đâu mà. Tôi biết tổng họ định hù dọa khi tôi đang ngủ. Tôi dụi mắt nhìn khắp căn hầm. Không hề thấy Ivan hay Epando đâu cả. Hỏi thì mới biết cả hai người vừa mới đi ra bên ngoài để bắt sóng điện thoại, liên lạc với người trong đường dây. Chú Sang vừa cẩn thận xiên từng con chuột mới đẻ vào đầu cái dao nhọn, vừa nhẩm tính Hôm nay đã là đầu tháng 12 rồi, nếu như may mắn thoát khổ cánh rừng này vào trong thành phố, thì tuần sau là đoạn có thể qua pháp. Bà Loan mở lời, có ai muốn ở lại Đức không? Hay là tất cả đều muốn qua pháp để mở sang anh? Ánh mắt của bà hướng về hai người trong nhóm kia, đôi mắt của cô gái sưng mộng nên bị khóc. Cô không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. người thanh niên thở dài nói cháu vẫn muốn đi anh tâm nguyện của anh em chúng cháu khi còn ở quê nhà là như vậy đó sang anh thì kiếm được nhiều tiền hơn bà loan gật gù đồng tình tôi thấy anh ta khẽ quay mặt đi để không cho ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình chúng tôi đủ tế nhị để có thể vờ đi như không thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ Tôi cứ nơm nớp lo sợ một điều gì đó không may sẽ ập đến Tôi đem chuyện này nói với cái phượng. Con bé gạt đi. Mày đừng có nghĩ linh tinh Qua được khu rừng sương trắng kia là may mắn lắm rồi. Tao còn tưởng lúc mình băng qua đường sẽ bị bắt đó chứ. Thế mà cuối cùng có làm sao đâu. Tôi chỉ mong dự cảm của mình sẽ sai sót. Nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngợi. Qua ngày hôm sau, thấy trạng của tôi dần phục hồi. Có lẽ do ăn được một chút thịt và được ngủ một chất ngon lành Hầu hết mọi người đều ở trong ủ đất để nghỉ ngơi cho lại sức. Vì chỉ có đô và cô gái nhóm kia là vắng mặt. Không cần hỏi tôi cũng biết cả hai người họ giờ đang làm gì. Có lần gã nhảy đến sờ soạn vào người tôi. Nhưng Ivan khẽ liếc mắt một cái. Gã ngay lập tức hiểu rồi quay đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cái phượng, vô tình quan sát thấy ở trên cổ và ghế của nó có mấy vết bầm thâm tím. Nó ứa nước mắt, rồi thì thầm vào tai tôi. Thằng Armando đánh tao Tôi cúi đầu, ké bồng tay qua người nó để ôm. Thực tình không biết phải nói gì hơn trong lúc này. Khi cô gái kia trở về, toàn thân rung rẩy bước đi siêu vẹo như một ngọn lao trong gió. bà loan đưa cho cái phượng một lọ dầu gió đã vơi đi gần nữa cái phượng hiểu ý vội vàng sức lên hai bên thái dương của cô gái tội nghiệp lúc đó tôi không có nhiều thời gian để cảm thán về tình cảnh hiện giờ của mình ấy là bởi vì ivan thông báo cho chúng tôi một tin quan trọng đêm nay sẽ rời khu rừng này để xuống đường cao tốc người trong đường dây đã sẵn sàng để đón vào ngày mai kế hoạch lần này khá đơn giản Các đoàn sẽ vượt qua cánh trường này để tới đường quốc lộ. Sau đó sẽ có ô tô chở về trạm trung chuyển tiếp theo. Độ dài của cung đường ngắn, địa hình cũng không đến nỗi hiểm trở như trường biên giới Ba Lan. Điều nguy hiểm nhất ở đây là cảnh sát và chó nghiệp vụ. Trong trường hợp không thể thoát thân, tốt nhất là đứng im để xin vào trại tị nạn, còn hơn là trốn chạy. Bà Loan và chú Sang rầu rỉ Bị lo sợ mình bị bắt lại Ngay cả những người trẻ khỏe Sức dài vai trọng như Đức Hà Nội Cũng không dám khẳng định có thể chạy thoát được hay không Nói gì đến người đã có tuổi Đêm cuối cùng nằm bên dưới ủ đất Tôi không còn nghe thấy tiếng ngáy đều đều của chú Sang Và Đức Hà Nội như thường khi Giờ này khó có ai có thể ngủ yên giấc được Sáng hôm sau Vài hạt tuyết lại xuất hiện trong không gian Nhiệt độ vẫn giữ mức một độ C như hôm qua Tôi chặn cái khăn len lên Để che đầu mũi cho đỡ lạnh Ivan trên miệng hầm chờ đợi một ai đó Ở đằng xa có bóng người đi lại Thấy bà ta Ivan vẫy tay làm dấu hiệu Để trút ngắn hành trình Lần này có một người dẫn đường mới xuất hiện Đó là một người đàn bà mũi khoầm Mặc một bộ áo mưa màu đen điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng Ấy là một bên mắt bị chột Miếng băng màu đen Làm cho diện mạo của người này chẳng khác gì cướp biển Bà ta chỉ gật đầu chào Ivan một cái rồi bắt đầu đi ngay Nhóm chúng tôi bám sát phía sau Armando vẫn đi cuối cùng Lớp tuyết ở dưới chân chưa quá dày Nhưng cũng chính vì thế Mà con đường trở nên trơn trượt hơn rất nhiều Tôi vừa đi vừa cố gắng nhìn lên trên cao Để tìm ánh trăng Không biết lịch âm hôm nay Đã là ngày bao nhiêu Mà vần trăng chẳng hề xuất hiện Giá như có trăng Ít ra nhìn đường còn dễ hơn Đoạn chúng tôi đi được 2 tiếng đồng hồ Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì Tôi nói thầm với chú Sang Chú ơi Có khi nào bọn nó Đang trình rập mình ở đâu không Chú Sang khẽ mắng Đừng có đâu gỡ Armando cầm cái rồi vụt vào ba lô của tôi một cái ngụ ý là không được nói chuyện thêm nữa thế là tôi lại cắm đầu đi tiếp 45 phút đồng hồ nửa lại trôi qua cảnh vật xung quanh vẫn im ắng vào lúc tôi tưởng chừng như có thể suôn sẻ thoát khỏi cánh rừng này thì đoàn đoạn một loạt tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp ivan gào lên nằm xuống ngay lập tức cả đoàn nằm rạp xuống đất tôi nhìn thấy mười mấy bóng người cao to chạy vụt qua trước mặt rồi biến mất sau tàn cây tiếng chó bắt đầu sủa ầm lên như muốn xét toạc không gian tịch mịch ban đêm chúng tôi nhìn thấy từ phía xa có một đoàn người đèn pin sáng trực bước chân trầm rập đuổi theo đám người kia áp màn hét lớn chạy chạy đi chạy thẳng là ra đường lớn không cần nhắc đến câu thứ hai tất cả mọi người lầm còm bò dậy để chạy Tôi hơi mất đà nên bước đi loạn choạng. Phải mất vài giây sau mới bắt đầu phóng về phía trước Vừa chạy vừa che tay trước mặt để tránh cành cây rừng đâm vào mặt Khung cảnh xung quanh lúc này phủ một màu trắng miên măng Tuyết đụng lên thành từng đống nhỏ nhỏ Hệt như cánh đồng muối ở quê tôi Nhiệt độ ngoài trời có vẻ như đang giảm dần Gió trích đền lùa qua làn tóc bớt chặt vào mặt vậy mà mồ hôi ở lưng vẫn túa ra như tắm hai mắt tôi bắt đầu mờ dần đầu gối đau nhự như muốn quỵ xuống dưới mặt đất tiếng chó sủa ầm ĩ ở phía sau hòa cùng với tiếng la hét và những ánh đèn pin chiếu loạn xạ tôi cắn răng tới mức bật máu cố giữ cho đầu óc của mình vẫn tiếp tục chạy đến địa điểm tập kết như đã hẹn một người chạy ở phía sau tôi ngã nhào xuống lớp tuyết bông xốp Tôi giật mình ngoái lại Thì bị ánh đèn pin chiếu vào Làm lóa cả mắt Trong một tích tắc Tôi nhìn thấy chàng thanh niên song sinh giơ bàn tay đầy bất lực về phía tôi Mà thì thảo Cô tôi vậy Tôi thoáng ngần ngự Định quay lại để đỡ anh ta dậy Nhưng rồi cuối cùng Tôi lại chọn cách quay đi Hai chân vẫn tiếp tục thẳng tiến về phía trước Tiếng chó sủa điên cuồng bên tai Tiếng người kia hét lên thảm thiết rồi tắt liệm. Không hề ngoái đầu lại, nhưng tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở phía sau mình. Tôi vừa chạy vừa quan sát động tĩnh bên trong. Vị ngòn ngọt, ngọt tanh tanh của máu chảy ra từ môi, sọc thẳng vào khoang miệng, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thế nhưng điều đó chẳng có hề gì. Trong đường rừng tối tăm mịt mùng, ngọn đèn yếu ớt đến đáng thương từ chiếc đồng hồ đeo trên tay, mỗi lúc một yếu dần Tôi càng thêm hoảng loạn Nếu đèn tắt Tôi không thể nào tránh được đoàn người đang truy đuổi phía sau Tôi tệ hơn nữa Những cành cây trong rừng Sẽ đâm thẳng vào mặt Chỉ vì tôi không né được Một tiếng kêu lên đầy sợ hãi à, Chết tôi Tôi nhận ra cái giọng nói này Ấy là một cô gái trong nhóm kia Cô ấy chưa kịp nói dứt câu Thì đã đâm sầm vào gốc cây trước mặt Các người ngã ngửa ra phía sau Bất tỉnh nhân sự Hình ảnh cuối cùng tôi kịp nhìn thấy Là khuôn mặt của người này toàn máu là máu Có vẻ như cây rừng Đã chọc đúng vào trong mắt của cô ấy Chúng tôi không có thời gian để quan tâm tới người khác Việc cần thiết lúc này Là phải tìm một chỗ trốn thật an toàn Tôi cố gắng nhìn chầm chầm vào bóng lưng Ivan để chạy tiếp Đầu ngón chân của tôi bị vấp vào hòn đá sắc lẻm khi nãy bắt đầu trĩ máu tiếng chó sủa vẫn ngoan ngoan ở bên tai nhưng ánh đèn pin trội theo đã tối dần bóng lưng ivan vẫn thấp thoáng ở trước mặt bên cạnh là tiếng bước chân của mọi người năm phút sau ivan dẫn theo mọi người trốn vào trong một rặng cây vẫn chưa bị tuyết che phủ tôi quỵ xuống hai cẳng chân như muốn gãy trời tôi nhổ tệp một bãi nước bọt xuống đất Máu bên trong khoang miệng ứa ra Nổi bật lên trên nền trước lạnh Chưa bao giờ tôi cảm thấy cung đường nào lại dài đến như thế Đức Hà Nội đang xoa gương mặt chảy máu trong trọng Anh ta là người mở lời đầu tiên Sao mà nhiều cảnh sát vậy Chứ Chúng đi phải, phải bắt người nhập lậu sao Ivan lắc đầu Không phải Mày có nhớ hai cái thằng trọc đầu Khoác theo cái ba lô cắt ngang qua đường mình trốn không Bọn chúng buông thuốc đó Thứ trong túi của chúng chắc chắn là thuốc Cho nên mới có nhiều cốm đuổi theo như vậy Chắc có thể là của kẻ nào đó Chỉ điểm nơi giao dịch của bọn nó Nên mới bị phục kích như vậy đó Cùng mẹ nhà nó Đi đường nào không đi Đi ngay cái đường gặp cốm Tất cả là tại của mẹ này đô lào bầu Quay sang bên cạnh Lúc này gã mới nhận ra ờ, mùa dạ cái đâu Đừng nói là mụ bị bắt đã luôn nghe. Chú Sang ngồi bệt như một tảng đá Miệng vẫn trở ra hồng học Chú lắc đầu à, Lúc đó tôi thấy bãi Chạy đường khác đó Armando càng thêm điên máu Gã vung con dao trong tay Chém loạn xạ vào thân cây tội nghiệp Con mũ khốn nạn Bỏ cổ chạy lấy người Lúc nguy cấp nhất thì lại thoát thân một mình Đừng để tao gặp mụ mộ một loạn nữa Ivan câu mày nạt ngang. Thôi không nói được trời sáng rồi đưa ra đi Thế là cả hai người họ bắt đầu nghiên cứu bản đồ Dưới ánh đèn pin chập choạng. Tôi bật đèn ở đồng hồ lên sôi xung quanh Phải tới lúc này Tôi mới có dịp nhìn kỹ lại mọi người trong đoàn Bà Loan và chú Sang gần như ngất xỉu Cả hai ngồi tựa vào nhau Dưới anh và cái phượng Cùng Đức Hà Nội Gục xuống vì mệt mỏi Gương mặt của ai cũng bị cào xước chảy máu Bởi mấy bụi cây trong rừng Thảm hại nhất là Jen Cô nàng bị một vết thương rất lớn ở tay Anh nói rằng Lúc chạy Jen vô tình ngã vào một đống vỏ chai thủy tinh vỡ bụng Mà ai đó đã để quên ở giữa rừng Tôi lấy trong ba lô của mình Tra một ít bông băng để thấm máu Mỗi lần miếng bông gòn chạm vào tay Jen lại kêu lên khe khẽ. Tôi đoán rằng những mảnh thủy tinh Vẫn còn găm lại bên trong Duy Anh có nhọc mở lời <cười> Liệu hai người kia có bị làm sao không anh Đức Đức Hà Nội lắc đầu Không biết được Nếu may mắn Thì được vào trại tị nạn Còn không thì chết chục được Cái phượng xèo bàn tay ra đếm Giọng nó run run. Nhóm đó có bốn người Một người chết vì ăn nấm độc Một người qua đời cho đột quỷ Hai người còn lại thì chưa rõ sống chết Nhưng mà chắc khó có đường sang anh thêm nữa Tôi thở dài não này Chẳng muốn nghe thêm Ánh sáng mờ mờ của ngày mới xuất hiện Báo hiệu một đêm dài nữa lại trôi qua Lúc này Ivan bắt buộc phải đưa ra quyết định Hoặc là tiếp tục ở lại chờ đến tối Mới băng trừng, Hoặc là đi ngay lập tức Sau một hồi cân nhắc và tính toán Ivan lựa chọn phương án chờ khỏi nơi này ngay Trong buổi sáng hôm nay Anh ta không giải thích Nhưng chúng tôi hiểu rõ Vụ vây bắt bọn mafia giao dịch ma túy đêm hôm qua Vẫn chưa chấm dứt đâu Không thể loại trừ trường hợp Sẽ lại có cảnh sát và chó nghiệp vụ Đang tìm kiếm trong rừng Bây giờ mà ở lại Chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ Bởi thế mà chúng tôi bắt buộc phải di chuyển ban ngày Thế là cả đoàn lại bắt đầu đi Chẳng hề được chợp mắt một phút nào Chúng tôi mất thêm hơn hai tiếng đồng hồ nữa để có thể di chuyển tới vị trí giáp với con đường từ cửa khẩu vào sâu trong nội địa. Nhìn thấy con đường màu xanh xanh xám xám cùng với bản chỉ dẫn, trong lòng tôi kẻ reo vui. Trời ơi, cuối cùng cũng ra được khỏi đây rồi. Mặc dù mọi người lúc này đều đã gần như kiệt sức, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến cho người nào người nấy mừng rơi nước mắt. Ivan bắt đầu cầm điện thoại để liên hệ với người trong đường dây. sau cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc chúng tôi chờ thêm vài phút thì nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ô tô màu đen chạy lùi lại ivan và Armando tra hiệu cho mọi người bước xuống đường và bắt đầu ngồi vào trong cốp xe chúng tôi chưa kịp nhìn thấy mặt người tài xế thì đã bị tống vào đằng sau mặc dù cốp của chiếc xe này khá rộng rãi nhưng việc nhồi nhét gần chục người ngồi bên trong quả thực ngột ngạt Mấy người đàn ông bị dồn vào bên trong Phụ nữ thì bị nhét bên ngoài Lúc mới đầu Đức Hà Nội khẩn khoảng Xin cho một người nằm xuống sàn Ở băng ghế phía sau Nhưng không được Người ta sợ rằng cảnh sát sẽ phát hiện Thế là đành chịu thôi Trên đường đi Mọi người liên tục hổ giờ vào nhiệt độ Chúng tôi đoán già đoán non Không biết bao giờ mới về được đến trạm trung chuyển Vì nằm trong cốp xe tối ôm Nên tôi chẳng thể nào nhìn thấy được đường để biết mình đang đi đến đâu. Chú Sang cố gắng bảo mọi người ngủ một lúc để cho đỡ mệt. Di Anh cười khổ, miệng méo sạch hỏi ngược lại. <cười> Nằm trong này á, thở còn thở được. Làm sao mà ngủ được chú? Sau gần 3 giờ đồng hồ, tôi bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng động ở xung quanh. Chứng tỏ xe đã đi vào con đường đông đúc. Mặt cho toàn thân đang tê cứng Âm thanh từ bên ngoài truyền tới Khiến cho mọi người đều phấn khích Tự hồ như một cơn mưa nặng hạt Xối xuống khu vườn Sau những ngày khô hạn Chờ đợi thêm khoảng nửa giờ Ivan mở cướp xe rồi ra hiệu Xuân nhanh đi, tới nơi rồi Phải mất một lúc Chúng tôi mới có thể chui ra Chân tay của ai cũng gọp xuống như bị tật Vì chuột rút. Tôi quan sát xung quanh cho nhận ra vị trí mình đang đứng, bốn là trong hầm đổ xe của một tòa chung cư cũ kỹ. Lão cai lệ người Việt dẫn chúng tôi lên một căn hộ có ba phòng ngủ. Lão tự giới thiệu mình tên là Cường, đã nhập quốc tịch Đức cũng ngót nghét 30 năm. Vợ con lão ở một nơi khác trong thành phố, còn căn hộ này chỉ dành để đón những người từ Ba Lan hoặc Latvia sang. Cả thông báo với chúng tôi, cứ cách ba ngày sẽ có một chuyến sang Pháp, Phương tiện di chuyển duy nhất là xe ô tô Và ngộ nhớ trên đường có vấn đề gì Chúng tôi sẽ gọi điện báo cho gã Khi sang đến Pháp Sẽ có một người trong đường dây đón tiếp Ivan và Armando ở lại Cho chúng tôi gọi điện về Việt Nam Để dặn người nhà chuẩn bị tiền Chú Sang, bà Loan, Cái Phượng Và Đức Hà Nội lần lượt gọi Bốn người bọn họ nói chuyện điện thoại Với người nhà rất lâu Chỉ có tôi và Duy Anh chờ đợi tôi rủ thằng bé ra ngoài ban công nói chuyện nó không ngần ngại mà đi theo bên ngoài trời rất lạnh tuyết lại bắt đầu rơi tôi thấy một vài chiếc xe tải chở đầy những cây thông giáng sinh lên trên thùng trên khoảng sân sau của chung cư một đám trẻ con đang chơi đùa ngoài tuyết một đứa bé vô tình bị vấp ngã nó khóc váng lên để thu hút sự chú ý của người khác ngay lúc đó một bà cụ vội vàng chạy đến đỡ nó dậy Rồi bé nó biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi Chắc hẳn đó là hai bà cháu Cánh tượng đó làm cho khóe mắt tôi cay cay Di Anh thở dài bên tay Mình đi được 2 phần 3 chặng đường rồi chị ha Tôi gật đầu Nó lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá Tự châm lửa Rồi đưa lên miệng phì phèo Tôi nhìn nó ngạc nhiên Mày biết hút thuốc hả? Sao chị chưa thấy bao giờ vậy? Em không có nghiện, chỉ hút cho đỡ buồn thôi. Vì anh nhúng phai, nó lại nói tiếp. Em chắc không dám gọi điện về nhà Bố mẹ em giờ chưa chắc đã xoay nổi tiền Tôi không bất ngờ trước thông tin này. Thế là tôi nói với nó, chị có một ít tiền phong thân, nếu cần chị cho mày mượn. Thấy tôi chủ động mở lời, thằng bé thoáng ngạc nhiên Nó định nói điều gì đó Nhưng rồi lại ngập ngừng Sau cùng thằng bé gật đầu cảm kích Còn hứa sẽ cố gắng kiếm tiền Để trả cho tôi thật sớm Tôi không muốn nói cho nó biết số tiền Mà tôi vô tình nhặt được Trên thi hài của người đàn ông chết ở trong rừng Quãng thời gian lưu lạc Ở khắp châu Âu Đủ để dạy tôi một điều rằng Không phải lúc nào thật thà cũng tốt Tôi nhón tay lấy một điếu thuốc từ duy anh Rồi đưa lên miệng làn khối sọc thẳng vào vòm họng Rồi thông lên mũi, khiến cho tôi ho sặc sụa. Thằng bé bên cạnh nhìn tôi cười, cười cười. Thôi, chỉ hút cái này làm gì? Nghiện thì lại khổ. Tôi chưa kịp trả lời, thì cái phường đã ló đầu ra gọi. Lama, tới lượt mày gọi điện thoại nè, vô đi. Tôi lặng lẽ theo nó vào bên trong, cầm điện thoại trên tay, bấm một dãy số quen thuộc và bắt đầu chờ đợi. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh báo tín hiệu Giọng nói của bố truyền lại Alo, ai đó? Tôi hơi ngập ngừng Bố hả, con nè à, Làm đó hả, đi tới đâu rồi? Giọng nói hờ hững của bố bắt đầu thay đổi Con tới Đức rồi, vài ngày nữa bắt đầu lên đường sân Pháp á Ờ vậy hả, ở quê tầm này lạnh lắm rồi Bố mẹ đang muốn sửa lại cái máy nhà Rồi mua cho thằng Huy một cái máy vi tính nè Ngữ điệu của bố càng lúc càng phấn khởi Tôi không muốn đáp lại Mà đột ngột ngắt ngang Bố ơi Giờ con nói chuyện với bà ngoại được không ạ? Vừa nhắc đến bà ngoại nụ cười của bố tôi tắt ngấm đi à, à, Bà ấy mất rồi con à Mất được hai tuần rồi Cái, Cái gì? Tôi lắp bắp không thành tiếng Toàn thân chết sững đi Trái tim gần như vỡ tan thành từng mảnh Mọi người trong phòng ngoái lại nhìn tôi Với ánh mắt tò mò Bố nói cái gì Sao bà ngoại lại mất được Bố tôi vẫn dừng đáp Bài hôm trước bị cảm lạnh Thế rồi qua đời Tai tôi ù đi Mặt đất như đổ sụp dưới chân bố tôi nói những gì sau đó tôi không thể nghe được nữa chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay muốn khóc mà không thể nào khóc được có thứ gì đó quặn lên từ dạ dày đi ngược lên cuốn họng làm cho tôi khó thở vô cùng phần thân trên của tôi gặp xuống mọi thứ tối sầm đi khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trên giường mùi dầu gió thoang thoảng xung quanh tôi nhớ lại cái tin bà ngoại mất ngay khi vừa mở mắt ra cơn đau quằn quại và dai dẳng trong lòng khiến cho tôi vã mồ hôi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết như thế nào là nước mắt chảy ngược vào tâm can bà loan và cái phượng nói với tôi vài câu an ủi jenn và anna cũng được đức hà nội nói lại Nên cũng nắm tay tôi để chia sẻ Tôi cảm kích lắm Nhưng sẽ tốt hơn Nếu họ để tôi lại một mình Tôi mua của lão Cường mấy bao thuốc lá Cho ngồi ở lối cầu thang toát hiểm Mà hút một mình Căn chung cư sập sệ này Cũng chẳng có nhiều người ở Cho nên lão Cai phá lệ cho phép tôi đứng ở bên ngoài Mấy lần đầu tiên tôi ho sặc sùa Nhưng trò cũng quen dần Tôi miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp và cả con đường ở phía trước Khi ánh mặt trời từ đằng xa xuất hiện, tầng tia nắng trọi vào ô cửa kính Cũng là lúc tôi nhận ra dưới chân mình toàn là tàn thuốc Tôi cầm cụi thu dọn đóng rác rưởi trên nền đất, rồi quay trở vào căn hộ Mọi người vẫn đang ngủ Tiếng ấy đều đều của chú Sang và Đức Hà Nội vẫn như mọi ngày tôi ngồi nhẫm đếm lại đống tiền mà mình nhặt được. Trừ số tiền phải trả cho bọn Ivan, thì tôi vẫn còn giữ kha khá. Đáng lẽ tôi định gửi cho bà ngoại một phần, nhưng bây giờ bà chẳng còn nữa. Người yêu thương duy nhất của tôi cũng đã trở khỏi trần thế này. Vậy thì còn gì để tôi liếng tiếc? Tiếng chim hót triếu trích trên cành cây cao, thu hút sự chú ý của tôi. Chúng không biết rằng có một đôi mắt đang thẫn thờ nhìn chúng, tôi mím môi thật chặt quyết định từ giây phút này sẽ bắt đầu sống cho riêng mình tôi vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay đây là kỷ vật duy nhất mà bà ngoại tặng cho tôi trước khi trời xa mãi mãi một giọt nước rơi bọp xuống mặt đồng hồ tiếp theo đó là dòng nước mằn mặn thi nhau lăn dài trên má tôi vùi mặt trong chiếc chăn cũ kỹ cảm giác rằng thế giới này chẳng còn gì giá trị Tối muộn hôm ấy tôi tỉnh dậy, mọi người đi đi lại lại trong nhà, cố gắng tắm rửa để gột sạch bụi bẩn vương trên đường. Để được tắm nước nóng, chúng tôi phải trả thêm một ít tiền. Lâu lắm rồi, tôi mới được đứng dưới làn nước ấm áp. Dòng nước xối vào mặt, chẳng thể nào phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước từ vội. Tôi tự an ủi mình bằng cách cố gắng sống tiếp, như cái phượng an ủi tôi rằng, chắc chắn bà ngoại trên trời cao, không chẳng muốn tôi dày vò bản thân mình mãi. Tôi soi mình trong gương, đôi mắt đã sưng húp và đỏ mộng Tôi cảm thấy đói bụng và muốn ngủ thêm một lúc trước khi chuẩn bị đi đến nước thứ năm trong chuyến hành trình. Vào đêm trước khi xuất phát, những người trong đoàn họp lại. Tôi và Duy Anh đóng thiện trực tiếp cho Ivan nên hai chị em chắc chắn có mặt trong chuyến đầu tiên sang Pháp. Hai người tiếp theo là bà Loan và Đức Hà Nội Nhóm chú Sang sẽ khởi hành sau đó 3 ngày ấy là trong trường hợp gia đình Tại Việt Nam xoay đủ tiền Chúng tôi thống nhất Sẽ vẫn cùng nhau tạo thành một nhóm Những người đi trước sẽ chờ Những người đi sau nghe nói tại Pháp sẽ có một nhà kho rất rộng lớn Đủ sức chứa hàng trăm người Từ khắp nơi tụ hợp về Vì thấy tình hình cũng phức tạp hơn hẳn mỗi lần Đang ngồi thảo luận Thì Lão Cường đẩy cửa bước vào vòng lão kho khe đi ngủ sớm đi mai đi sớm đó khoảng 5 giờ sáng mai sẽ có một chiếc ô tô bảy chỗ màu đỏ đứng đợi dưới gốc cây trước cửa nhà này cái làm thằng duy anh bà loan và thằng đức sẽ đi trước thấy xe thì phải lên ngay tuyệt đối không được nói chuyện hay là quay ngang quay ngửa gì chú để cho người khác chú ý là không bét đó nhớ chưa Chúng tôi gật đầu Được nghỉ ngơi mấy ngày Cũng làm cho sức khỏe của bà Loan Phần nào được cải thiện Bà trưng trưng nhìn mọi người Đức Hà Nội bèn cười to <cười> Kìa cô Loan Nhà mình còn gặp lại nhau để cùng sang Anh nữa mà Cô nói lời tạm biệt sớm vậy Hay là cô muốn tâm sự riêng với chú Sang Thì bọn cháu xin phép được cáo tội nha Mọi người cười ồ lên Ngay cả tôi cũng phị cười Chỉ riêng hai nhân vật chính là ngựa nghiệu, kẻ trách yêu trò đồ của đám thanh niên Tôi lên giường từ đất sớm Trong khi cái phượng mãi nói chuyện với bà Loan Thì tôi mở quyển nhật ký ra Và bắt đầu nắng nót Ngày tháng năm 1999 Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở Đức Ngày mai lại tiếp tục lên đường rồi Mình đã từng nhủ với lòng Phải cố gắng sang đến Anh, làm thật nhiều tiền để có cơ hội đón bà ngoại sang ở cùng. Ước muốn ấy bây giờ chẳng thể nào thực hiện được nữa. Mình vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Ngay lúc này mình chỉ ước sao bà ngoại vẫn còn sống khỏe mạnh. Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể quay lại ngày xưa. Quay lại Việt Nam để ôm lấy nấm mộ của bà. Bà ơi! Tôi lao bộ giọt nước mắt đang chực trào ra. Nỗi đau buồn khi mất đi một người nào đó, lơ lửng trong không khí ở xung quanh. nó chân thật, đến nỗi ta có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào. Dù là khi mơ hay khi tỉnh, dù là ban đêm hay ban ngày, cơn đau đớn ấy vẫn sẽ tồn tại bệnh viễn. Bốn người chúng tôi thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau. Chú Sang, Cái Phượng, Và hai cô gái người trung gốc Phi kia tiễn tôi ra tận cầu thang Lão Cường và bọn Ivan không theo ra ngoài Chỉ thúc giục chúng tôi nhanh chóng lên chiếc xe đang chờ sẵn Khi đi được vài bước Tôi ngoái đầu lại Cho vẫy tay tạm biệt Ivan và Armando Không biết có phải tôi tự mình tưởng tượng ra hay không Mà dường như Ivan hơi mỉm cười Cho gật đầu chào tôi Tôi nhủ thầm trong đầu Tạm biệt nhé Ivan Sau lần này, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa rồi. Bên ngoài trời khô ráo, nhưng vẫn lạnh đến mức, hơi thở muốn đóng băng Tôi đeo một đôi găng tay thật vậy. quàng lên chiếc khăn len to sụ, cố giữ thật chặt vào quai ba lô để cho bớt trống trải. Chúng tôi bước ra khỏi sảnh của tòa nhà, bắt đầu vòng con đường bên trái. Vì còn quá sớm nên đường đặc biệt vắng vẻ. Chỉ nhìn thấy những chiếc xe nối đuôi nhau tấp vào lầy đường Đi được một đoạn Duy Anh chỉ tay về phía trước kia có phải là xe đang chờ mình không? Ba người chúng tôi lập tức nhìn theo Quả thật ở phía trước Có một người đàn ông đeo kính đen Đang ngồi trong chiếc xe bảy chỗ màu đỏ Chờ sẵn Ngoại trừ nó ra Xung quanh không có một chiếc xe nào nổ máy Đức Hà Nội mở cửa bước lên Ngồi khu vực ghế phụ Còn ba người chúng tôi ngồi phía sau Lão tài xế này là dân da trắng Trong còn già hơn cả Lão Cường Chờ chúng tôi ổn định Lão chẳng nói chẳng rằng Chỉ nhả phanh Đạp ga rồi đi thẳng Khi vừa qua chỗ ngoặt để bước vào đường lớn Lão vứt cho Đức Hà Nội Một xấp giấy nho nhỏ Bên trên có ghi mấy dòng chữ tiếng Việt Tôi hỏi ngay um, Viết cái gì hết Đức Anh ta nhìn một lúc rồi luyện về phía sau cho tôi. Ba chúng tôi chụm đầu vào để xem mấy dòng chữ trên giấy. đó gần như là một bức thư dặn dò. Tao đang đưa chúng mày sang Pháp. Đoạn đường này không giống như nơi chúng mày đã từng đi. Nếu như cảnh sát có bắt xe dừng lại và kiểm tra giấy tờ của bọn mày, thì tất cả phải nói rằng gặp tao giữa đường rồi xin đi nhờ xe. Tuyệt đối không được khai điều gì về tao. Đọc xong thì xé tờ giấy này. vứt ra ngoài cửa sổ chúng tôi đương nhiên là đồng ý với lời đề nghị này chờ cho những vụn giấy bay vụt ra đằng sau rồi mất hút lão tài xế già mới mở một bản nhạc chậm chậm để giải sầu tôi tựa đầu vào vai duy anh để ngắm nhìn cảnh vật trải dài trước mắt những tòa nhà những chiếc xe đủ màu một vài bức tượng ông già tuyết được dựng lên trước cổng của vài cửa hiệu tất cả hiện lên rõ ràng Rồi buộc qua cửa sổ Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng Tôi đắp tạm chiếc khăn lên lên người Để chìm vào cơn mộng mị Không biết rằng tôi đã ngủ bao lâu Chỉ biết là khi tỉnh dậy Thì xe đã vào nước Pháp Điều này làm cho bốn người chúng tôi khá ngạc nhiên Bởi vì tất cả đều tưởng tượng rằng Phải băng trừng lội suối để vào đất Pháp Chứ không hề nghĩ mọi thứ lại đơn giản đến vậy Tôi định hỏi thăm lão tài xế nhưng bà loan lại ngăn lại rõ ràng lão đã cấm chúng tôi không được hỏi bất cứ thứ gì ngay từ khi khởi hành chiếc xe bắt đầu chuyển hướng đi từ con đường vắt ngang qua cánh rừng vào tới một vùng nông thôn dù cho trong lòng còn đang thấp tổn nhưng không thể nào không nhận thấy cảnh vật nơi đây đẹp đến nao lòng từng ngôi nhà từng bụi cây ở mình trong màn tuyết trắng hệt như những bức tranh được vẽ trên tấm thiệp giáng sinh Chỉ có điều, tuyết ở nơi này vẫn chưa dày bằng khu rừng biên giới ở giữa Đức và Ukraine. Nhiệt độ cũng ấm áp hơn vài phần. Lúc lão tài xế già đưa chúng tôi tới một căn nhà rất lớn, chính xác là một cái kho nhà xưởng bỏ hoang nằm hiu quạnh bên bìa rừng. Tôi không biết nơi này cách Paris bao xa, nhưng chắc chắn nó phải nằm trên một tuyến đường thuận tiện cho việc di chuyển những cái bãi đổ xe con tay nơi. chờ khởi hành sang Anh. Còn nhớ cách đây vài chục tiếng đồng hồ, lão Cường cai lệ đã từng giải thích cho chúng tôi, cung đường mang tính quyết định trong hành trình vượt biên từ Pháp sang Anh là qua eo biển Manche. Có thể qua được ải này, chúng tôi chỉ có hai lựa chọn duy nhất. Một là nhảy lên container và trốn ở trong đó. Sau khoảng bốn tiếng sẽ qua phà để tới Anh. Lựa chọn thứ hai mạo hiểm hơn. đó là tập trung tại khu rừng carlisle thuộc thành phố cùng tên nằm trong vùng north pas de khu rừng này có hàng nghìn người tị nạn đủ các quốc tịch sống trong láng trại từ năm này qua năm khác tất cả đều chờ cơ hội vượt biên vào anh lão cường con bão tình hình nơi này khủng khiếp đến nỗi bọn lái người làm theo đường dây xuyên lục địa nhưng chẳng bao giờ muốn lai vãng vì chẳng thể biết người tiếp theo bị cướp Có phải là mình hay không Những người xuất phát trong khu rừng này Cũng có thể chọn cách trèo lên con nơi Nhưng phổ biến hơn Vẫn là vượt biển bằng thuyền Vài kẻ tị nạn sẽ hùng tiện với nhau Để thuê một chiếc thuyền ọp ẹp Cùng với người dẫn đường Và cuộc hành trình lên đền cũng bắt đầu từ đó Thế nhưng cũng có không ít trường hợp Bọn dẫn đường lại trở mặt lừa đảo Chúng nhận tiền đặt cọc xong Liền lập tức bỏ trốn Tệ hơn nữa là giết người cướp của Những người phụ nữ trong khu rừng này Tất cả đều bị cưỡng bức giả mang Có rất nhiều trường hợp Những gã đàn ông sẽ làm nhục phụ nữ cho đến chết Ngay cả khi chết rồi Thi thể vẫn bị xâm hại Vì trên đời này không thiếu gì những kẻ bệnh hoạn muốn làm tình với tử thi Tôi nghe mà lạnh hết cả sống lưng Tự mình cảm thấy may mắn Khi được bước vào trong căn nhà kho này Lão tài xế già giao chúng tôi cho vợ chồng chủ kho Thì bỏ đi ngay Chẳng thèm nói một lời Tôi cũng không để ý nhiều tới lão Chủ của nhà kho này là một cặp vợ chồng người Việt, Ít nhiều cũng ngót nghét ngoài 60 Ông chồng tên Đại Bà vợ tên là Xuân Dù chưa thể lên hàng lão Nhưng ông chủ nhà kho yêu cầu tất cả mọi người Gọi ông ta là Lão Đại Đức Hà Nội thì thầm với tôi Có lẽ rằng lão xem phim xã hội đen Hồng Kông nhiều quá. Tôi không hùa theo. Chỉ hơi nhíu mại nó nhỏ. Liệu mà chữ mong chữ miệng. Lão đại quay lại nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt hiếp chặt. Trên gương mặt núng nính mở. À, em tên gì? Em ở đường dây của thằng Ivan sang đây sao? Tôi thoáng chúc giật mình. Vâng, em tên Lam ạ. bị một lão già còn hơn tuổi bố mình gọi là em tôi có phần hơi sượng bà vợ lão nhìn tôi lườm một cái rồi quay đi bà loan bố nhẹ vào tai tôi nói thầm coi chừng đó thằng này để ý mày rồi con ạ tôi cũng vừa nghĩ đến tình huống này thế là tôi không dám nói gì thêm chỉ lẳng lặng, lặng cúi đầu thật thấp bước vào căn nhà kho bốn người chúng tôi ngỡ ngàng vì bên trong phải có đến mấy chục người Tất cả đều đợi cơ hội để nhảy lên container như tôi. Lão đại chỉ vào một góc nhà nằm đối diện với phòng vệ sinh. Kia là chỗ của bốn người. Đến bữa thì có người mang cơm đến. Muốn đi đâu thì phải đăng ký ra ngoài. Không muốn quốc bộ thì phải trả tiền xe. Ồ, đi ra ngoài được không bác? Chỗ này cách Paris sao? Duy anh buộc miệng. Lão đại nhếch mép nói: Đi đâu chẳng được Nhưng cảnh sát bắt mày ấy, Thì phải ngồi trong trại giam 24 giờ Mới được thả ra Lúc đó lỡ chuyến đi container Thì ráng mà chịu Bọn tay nó gơm người theo đợt Chứ không có đợi ai đâu Đức Hà Nội tò mò Ủa Vậy là giờ chồng bác không gơm người sao Cháu chưa nhìn thấy thằng tay nào đây cả. Muốn đăng ký nhảy xe sớm Thì phải làm sao Bà Xuân ngắt lời ngang Thôi vào đi Bao giờ có tin thì bọn tao nói cho biết Chúng tôi bước vội vào bên trong Hầu hết mọi người đều quay ra nhìn cả nhóm Với ánh mắt tò mò Trong lúc trời đi lão đại còn ngang nhiên véo vào mông tôi một cái Tôi chưa kịp phản ứng Thì bà Xuân đã quát mắt nhìn tôi với lão Thế là tôi vội vàng quay đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra Để mặt lão bị bà vợ béo cho một cái đau điến Phải đến khi vợ chồng lão đi rồi, chúng tôi mới có dịp quan sát kỹ hơn chỗ ở tạm của mình. So với nơi này, thì những căn nhà kho trong rừng chẳng khác nào thiên đường mặt đất. Sàn nhà ngập ngụa rác rưỡi, chiếc giường cáo bẩn, bà nhà vệ sinh nồng nặc mùi khai. Cả nhóm quyết định sẽ khiên giường ra xa một chút để tránh mùi, sau đó mới tiến hành vội bụi Bà Loan và Duy Anh hơi nhăn mặt, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Chị cắm đầu vào dọn dẹp Một vài nhóm người chờ đợi trong kho này Vì không có việc gì làm Cho nên bày ra cái trò đánh bạc Một nhóm đàn ông nói giọng địa phương thành thục nháo bài Sau đó chia cho những người cùng chơi Nhiều khi chỉ tranh chấp vài đồng bạc lẻ Cũng cãi nhau ổn tội lên Tôi đặc biệt chú ý đến một người đàn bà Mặc một chiếc áo thổ cẩm ngồi trong góc Bà ta trải một cái chiếu ngồi dưới đất Nhìn chăm chú vào mấy quân bài tú lơ khơ được xếp gọn gàng Theo phỏng đoán của tôi Có thể bà ấy đang xem bối Duy Anh và tôi bước đến Cúi xuống bắt chuyện Àm, bác đang làm gì đó? Muốn xem bối không? Người đàn bà chào mời Duy Anh đưa mắt nhìn tôi Tỏ vẻ không hứng thú với trò này Tôi thì khác Tôi lấy trong túi ra một tờ bạc lẻ Rồi đưa cho người trước mặt à, Cháu chỉ có từng này thôi Có được không ạ? Bà thầy bối gom lại bộ bài Đưa ra trước mặt Tôi hiểu ý Vội đón lấy rồi sóc đều lên Chờ tôi làm xong Bà ấy lại hỏi Muốn xem có đi được sang anh phải không? Dạ, bà xem chút cháu chứ Theo yêu cầu của bà ta Tôi rút ra 12 lá bài. Tất cả đều ụp xuống dưới chiếu. Đức Hà Nội và bà Loan cùng mấy người phụ nữ khác trong nhà lúc này cũng cảm thấy tò mò nên kéo đến xem. Bà thầy Bối lẩm nhẩm khấn vái một lúc rồi yêu cầu tôi lật những lá bài lên. Lá thứ nhất là 7 Bích. Lá thứ hai là 4 Bích. Lá thứ ba là 10 Bích. Cứ như thế cho đến lá thứ 12. Tất cả đều là quân bích. Tuyệt nhiên không thấy một chất nào khác. Cương mặt bà ấy đột ngột trở nên trắng bệnh. Rồi nhìn tôi phán. Xấu lắm. Tình hình trước mắt xấu lắm. Đi về đi. Đi về đi đừng đi nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn bà Loan tỏ ý băn khoăn. Giữa cơn khó xử. Một người nào đó đột ngột cất giọng nói oang oang: Toàn là lừa đảo. Lần nào bà cũng tiên đoán cho người ta là không đi được Thế mà có thấy cái gì đâu Bà thầy bối quát mắt nhìn về phía người kia Rồi lắc đầu nói với tôi Mày đi chuyến này không có thuận đâu Đi rồi lại về Đến khi đi được Thì gặp tai hỏa Tôi không phản bác Cũng chẳng tỏ thái độ lo lắng Chỉ gật đầu rồi đứng dậy Lẽ dĩ nhiên là tôi không tin bà ấy. Đức Hà Nội nói với mọi người trước khi chúng tôi đi ngủ Nếu bà kia đoán được là con đường đi nguy hiểm Vậy thì bà ấy còn mò vào tới tận đây làm gì? Bà ấy chỉ đang hù dọa cho chúng ta sợ Để nhường số cho bà ấy đi trước thôi Duy Anh gật đầu lia lẹ Cá nhân tôi cũng cho rằng Cách lý giải đó là có lý Vậy nên tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì cả Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của 25 độ âm tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.